chương hai trăm tám mươi bảy người đàn bà tranh chua yến thần thanh â m chấm thấp thời khinh khinh nghe hắn đem băng tức trận sửa đổi công hiệu còn có vận dụng phương pháp có lẽ là đối phương vừa mới cứu nàng n h ư n g nàng thăng không dậy nổi phòng bị c h i tâm lại cũng không có gì hảo cảm nàng thủy trung không thể quên được ở nguyên bên trong người này đem con trai của nàng luyện chế thành thi đ à n cấp nữ chủ ăn làm thời khinh khinh muốn đứng lên nàng muốn cùng yến thần cách khá xa chút nghề hà thân thể không khí lực ta p h ủ ngươi không cần ngươi thời khinh khinh bướng bỉnh đẩy ra yến thần thủ đỡ s o f a đứng lên sắc mặt còn có chút tái nhợt nhưng rõ ràng so với vừa v ẫ n tốt hơn đi về phía trước vài bước bước chân mại có chút phủ phiếm yến thần đem s o f a thu hồi đến xem bướng bỉnh thời khinh khinh vẫn là đi đến bên người nàng không khỏi phân trần đem nhân đỡ lấy thấy nàng dãy g i a ngược lại c h à o càng chặt hai người ngươi bắt ta trốn là lúc một đạo nữ âm truyền đến thời khinh khinh ngươi thật đúng là cậu không đổi được tính tình đến nơi nào cũng không quên thông đồng nam nhân n à y thanh â m thời khinh khinh cùng yến thần sắc mặt đều nan thoạt nhìn tiến đến ăn l ẩ u nhân nhìn đến yến dương có chút không hiểu cùng sau l ư n g yến dương nhân còn lại là đối yến thần đoán trách đứng lên bọn họ ở bên ngoài liều c h ế t hợp lại sống bọn họ đội trưởng thế nhưng cùng nữ nhân khác làm ở cùng nhau thời khinh khinh sắc mặt tái nhợt yến dương ngươi ăn xì miệng như vậy thôi yến dương cười lạnh một tiếng hai tay ôm cánh tay nói thời khinh khinh ngươi trừ bỏ sẽ nói khó nghe trong lời nói giận nhân ngươi còn có thể cái gì yến dương che miệng vẻ mặt kinh ngạc nói nga ta nhớ ra rồi ngươi còn có thể câu dẫn nam nhân chúng ta tiền đội trưởng lưu nam thanh không phải phải không đáng tiếc chết ở quý mặc nôn trong tay cũng không biết ngươi câu dẫn người thủ đoạn thế nào như vậy cao minh nam nhân một đám cho ngươi n g ư ờ i trước vừa ngã người sau tiến lên yến t h ầ n lạnh lùng nói yến dương đừng nói nữa sự tình không phải ngươi tưởng như vậy yến dương mân mí môi thẹn quá thành giận ngươi trước kia đều bảo ta d ừ n g dương hiện tại tên đầy đủ kêu trong lòng có một cỗ hỏa muốn phát ra đến nhất là nhìn đến yến thần cùng thời khinh khinh khoảng cách gần như vậy lại thiêu nàng khó chịu dị thường thời khinh khinh tặng nàng hai chữ người đàn bà tranh chua yến dương nghe vậy hừ lạnh một tiếng cách không một cái tát phiến đi qua mắt lộ ra hung á c sắc h i ệ n nhân nhiên trong dự đoán bàn tay xuống dốc ở thời khinh khinh trên mặt ngược lại bị nhân bắn ra đạn đến yến dương trên mặt yến dương biết kia lực đạo có bao lớn nàng căn bản chưa kịp trốn cho nên bị đánh vội vặn sắc mặt thập phần khó coi nhìn về phía người tới phát hiện là quý mặc nôn tức giận càng hơn quý mặc nôn ngươi giảng điểm đạo lý ta lại không đắc tội ngươi ngươi dựa vào cái gì như vậy đối ta quý mặc nôn mặt không biểu cảm đi đến yến thần cùng thời khinh khinh trước mặt đem thời khinh khinh l ã n g tiếng trong lòng mình lực đạo nhanh thời khinh khinh khó chịu n h ư mày yến thần chú ý tới bắt lấy quý mặc nôn cánh tay ngươi buông ra chút nàng thân thể không thoải mái quý mặc nôn sắc mặt càng trầm nhưng vẫn là tùng chút lực đạo thời khinh khinh loa ở trong lòng hắn thanh â m n h u ễ n n h u ễ n a mặc ngươi đã về rồi có hay không bị thương quý mặc nôn xem sắc mặt của nàng có chút lo lắng nói nơi nào không thoải mái thời khinh khinh lắc đầu không ta tốt hơn nhiều nàng bệnh nan ý gì hè chuyện này vẫn là không nói nhìn về phía yến thần ý bảo hắn đừng lắm miệng yến thần âm thầm gật đầu mừng rỡ tự tại quý mặc nôn xem hai người hỗ động nghĩ đến quý ban nói trong lời nói nguyên bản còn không tín lúc này nhưng là rất nguy cơ cảm tuy rằng nhẹ nhàng nhất định phải giết y ế n thần khả ai có thể cam đoan nhẹ nhàng tại đây tranh phong tương đối trong quá trình đôi yến thần không sinh ra cái gì hảo cảm đâu học bi lở vệ lì đòi ổ